Chương 116 Dung tha Ngày hôm sau Đăng La lại thấy đói mềm Thì ra bầu không khí trong hầm giam đã kích thích cái dạ dày của Y Là một con người vốn tiết kiệm Y đã để dành lại một nửa con và một mẩu bánh mì Nhưng sau khi ăn hết gà và bánh Y lại thấy khát nước Một điều mà Y không lường trước được Y cố nhịn cho đến lúc thấy khát khô cả cổ họng Không thể chịu được nữa Y lại phải gõ cửa gọi Peppino. Thưa ngài, ngài muốn gì ạ? Peppino nhanh nhẹn chạy lại hỏi. Anh cho tôi uống. Thưa ngài, giá rượu vang ở Roma đắt lắm. Anh cho tôi uống nước lã vậy. Đăng la nói với ý định tiết kiệm tiền. Thưa ngài, nước lã cũng hiếm. Trời làm đại hạn. Đăng la mồ hôi chán trước vẻ mặt lạnh như tiền của Peppino. Anh cho tôi một cốc rượu thôi vậy. Chúng tôi không bán lẻ, bán cả chai. Anh cho tôi một chai, thứ rẻ nhất. Thưa ngài, giá đồng loạt, 25.000 ngàn đồng một chai. Trao ôi, đang la thốt lên vẻ chua chát, thì ra các anh định róc từng miếng thịt của tôi. Có thể lắm, đó là ý định của chủ tướng chúng tôi. Chủ tướng các anh là ai? Người mà hôm mới tới đây, tôi đã dẫn ngài đến trước mặt. Tôi có thể nói chuyện với chủ tướng các anh được không? Chuyện đó dễ dàng lắm. Một lát sau, Ruzi Vampa đã đứng trước mặt Đăng La. Ngài muốn gặp tôi. Ông là chủ tướng của những người đã bắt cóc tôi đến đây. Thưa ngài, vâng. Tôi biết các ông định đòi tôi bao nhiêu tiền chuộc. Yêu cầu ông nói cho biết. Chỉ 5 triệu mà ngài mang theo thôi. Đăng La thấy đau nhói trong tim, y nói. Tôi chỉ có số tiền đó trên đời này. Gia tài tôi đã khánh kiệt cả rồi. Nếu ông lấy hết, thì thả giết tôi đi còn hơn. Thưa ngài, Chúng tôi bị cấm không được làm cho ngài phải đổ máu. Ai cấm ông? Người mà chúng tôi phải tuân lệnh. Ông lại còn phải tuân lệnh một người nữa à Vâng, vị thủ lĩnh. Tôi là chủ tướng của những người này. luigi Vampa chỉ Pepino và nói tiếp. Còn một người nữa là thủ lĩnh của tôi. Vị thủ lĩnh đó còn phải tuân lệnh của ai nữa không? Có, của Thượng Đế. Tôi chẳng hiểu thế này là thế nào cả. Có thể lắm. Vị thủ lĩnh đó ra lệnh cho ông đối xử với tôi như thế này. Vâng. Mục đích của ông ta là gì? Tôi không rõ. Nhưng túi tiền của tôi sẽ cạn mất. Có thể lắm. Thôi thế này, ông lấy tôi một triệu nhé. Không ạ. Hai triệu. Không ạ. Ba triệu. Bốn vậy. Thế nào, bốn triệu. Tôi sẽ biếu ông số tiền đó với điều kiện là ông trả tự do cho tôi. Tại sao ngài chỉ có bốn triệu trong khi giá trị của nó là năm triệu? thưa ngài chủ ngân hàng như vậy thì hao hụt quá đáng đấy các ông lấy hết đi lấy hết đi đăng la gào lên rồi giết tôi luôn thể xin ngài hãy bình tĩnh cơn nóng giận lại càng làm ngài đói ngấu và phải ăn hết một triệu franc một ngày mới no xin ngài hãy tiết kiệm sức lực một chút nhưng rồi đến khi tôi không còn để trả các ông nữa thì sao đăng la lại thét lên vậy thì ngài sẽ đói vampa thản nhiên đáp Nhưng ông vừa nói là ông không muốn giết tôi phải không? Vâng, thế mà ông lại muốn tôi phải chết đó sao? Hai vấn đề đó không giống nhau. Muốn vậy, quân khốn kiếp, đang là thét lên, tao sẽ làm cho cái kế hoạch bị ổi của chúng mày phải phá sản cho mà xem. Chết để mà chết, tao muốn chết ngay bây giờ, cứ hành hạ tao đi, cứ làm tao phải đau khổ đi, giết tao đi. Nhưng chúng mày không bao giờ lấy được chữ ký của tao nữa cả. Cái đó tùy ngài. Nói xong, Vampa thản nhiên đi ra, đóng cửa lại. Đăng La gieo mình xuống chiếc đệm cỏ và gầm lên như con thú bị thương. Bọn người này là ai? Tên thủ lĩnh vô hình đó là ai? Chúng đeo đuổi âm mưu gì đối với Y? Tất cả mọi người đều có thể nộp tiền chuộc. Riêng Y thì không, tại sao? Ôi, chỉ có cái chết. Chết ngay tức khắc mới là biện pháp tốt nhất để dáng trả lại kẻ thù đang bám sát Y để trả một mối thù nào đó mà Y không biết. Phải chết. Lần đầu tiên trong đời Đăng La phải nghĩ tới cái chết. Nhưng y lại run sợ trước cái chết. Y nghĩ đến cách vượt ngục, nhưng bên ngoài bức tường đá này lúc nào cũng có một chủ tướng và một đám lâu la canh gác với đầy đủ vũ khí. Cái ý định sẽ không ký thêm nữa vào ngân phiếu kéo dài được hai ngày. Sau đó, y đòi ăn và xin nộp một triệu. Người ta dọn cho y một bữa ăn thịnh soạn và từ đó trở đi cuộc sống của người tù đáng thương đó là một cuộc sống bị giày vò liên tục. Vì đã quá đau khổ, Y muốn chấm dứt đau khổ bằng cách cho thỏa mãn những gì mà dạ dày đòi hỏi. Sau hơn chục ngày ăn uống thỏa thê, đang la tính toán tiền nong, Y giật mình thấy mình chỉ còn 5 vạn đồng. Tức thì trong đầu óc Y có một sự phản ứng kỳ lạ. Y đã phải bỏ ra gần 5 triệu đồng một cách tương đối dễ dàng, nay muốn cố sống, cố chết, giữ lấy số tiền còn lại. Y có những ý nghĩ viển vông gần như mất trí. trước đây không bao giờ y nghĩ đến thượng đế thì nay y lại tin vào một phép mầu nhiệm nào đó sẽ xảy ra cái hang này sẽ sụp đổ vận lính sen đầm đến tóm cổ bọn cướp rồi cứu y ra số tiền năm chục ngàn còn lại cũng đủ cho y một cuộc sống bình thường y cầu xin thượng đế bảo vệ cho y số tiền đó và trong lúc cầu nguyện y đã khóc rết mướt trong liền 3 ngày y sống trong một niềm tin mãnh liệt và lúc y mơ thấy mình như một ông già Vì đói ăn đang nằm hấp hối trên giường. Đến ngày thứ tư, y không còn là một con người nữa, Ê đi biến thành một con ma đói, y đã bốc đất ăn và gặm nát tấm da cửu. nài Pepino bố thí cho y một mẩu bánh nhưng vẫn bị làm ngơ. Ngày thứ năm, y cố lê ra cửa, nằm phủ phục dưới đất và kêu lên: "Ông chủ tướng ơi, ông chủ tướng, ngài muốn gì?" Vampa đã đứng trước mặt y hỏi. Ông hãy cầm lấy số tiền còn lại cuối cùng này của tôi. Đăng La ấp ốm nói và chìa cái ví tiền ra. Và ông để cho tôi sống ở trong cái hầm này. Tôi không dám yêu cầu được thả ra ngoài nữa. Chỉ yêu cầu được sống thôi. Ngài đau khổ lắm à? Phong Pa hỏi. Ôi thưa ông vâng, tôi đau khổ một cách ghê gớm lắm rồi. Thế mà còn có những người đau khổ nhiều hơn ông đấy? Tôi không tin. Có chứ? Những người bị chết đói. Đăng La liền nghĩ đến ông già đang riêng siết trên giường. mà trong những giờ hoảng loạn, y đã nhìn thấy qua cửa sổ, y đập đầu xuống đất khóc than. Vâng đúng đấy, còn có người đau khổ hơn, khổ hơn tôi nhiều, nhưng ít ra họ cũng được là những người dám chết. Bỗng nhiên một giọng nói trang nghiêm như từ đâu vọng tới làm Đăng La dựng tóc gáy. Vậy anh đã hối hận chưa? Y lờ mờ thấy một bóng người mặc áo choàng đứng đằng sau Vampa. Ngài muốn tôi phải hối hận về việc gì? Y nói không ra hơi Về tội ác Anh đã gây ra Cũng vẫn tiếng nói đó Vâng vâng Tôi hối hận lắm Đăng La đấm ngực nói Nếu vậy Tôi sẽ tha tội cho anh Người lạ mặt nói Rồi tiến lên Bỏ áo choàng ra Bá tước môn tơ Cristo Đăng La kêu lên Anh nhầm rồi Ta không phải là Bá tước môn tơ Cristo Thế ngài là ai Ta là người Mà anh đã vu cáo Và làm mất danh dự Ta là người mà anh đã làm ta phải chia tay với người vợ chưa cưới của ta. Ta là người mà anh đã dùng làm cầu thang để bước lên danh vọng. Ta là người mà anh đã để cho người cha ta phải chết đói. Ta đã kết tội anh phải chết đói, nhưng ta tha tội cho anh vì ta cũng cần được Thượng Đế khoan dung. Ta là Edmond Dantes. Đăng La chỉ hét lên được một tiếng rồi đập đầu xuống đất. Anh hãy đứng lên, ta tha tội chết cho anh. Hai thằng bạn của anh không được may mắn như anh đâu. Một thằng đã hóa điên, một thằng đã tự sát. Anh hãy giữ lấy số tiền 5 vạn đồng. Còn số tiền 5 triệu là anh ăn cắp của các bệnh viện. Ta đã hoàn lại người ta rồi. Vampa, hãy cho người này ăn uống no nê, rồi thả ra cho tự do. Đăng La vẫn nằm phủ phục dưới đất. Lúc y ngẩng đầu lên, mông tược Kisto đã quay gót, ung dung đi giữa bọn cướp đang cúi dạp người xuống chào vị thủ lĩnh. theo lệnh của Edmond Dantes, Vampa dọn cho đăng La ăn một bữa rất thịnh soạn, có đủ rượu quý và những trái cây thơm ngon nhất nước Ý. Sau đó, cho đóng ngựa vào xe chở Y đi. Dọc đường, người ta bỏ Ý xuống, cho Y ngồi tựa lưng vào một gốc cây. Đến sáng, Y tỉnh dậy, không biết mình đang ở chỗ nào, rồi nhận thấy cạnh có con suối. Y thấy khát, bèn bỏ lại. Lúc Y cúi đầu xuống mặt nước để uống, Y nhận ra tóc mình. đã bạc trắng. chương 117. Ngày mùng 5 tháng 10. Vào khoảng 6 giờ chiều, vầng dương đỏ rực ném xuống mặt biển xanh lam những tia nắng cuối cùng. Bầu không khí oi ả đã dịu dần và một làn gió nhẹ lướt qua bờ biển địa trung hải, đem theo mùi hương thơm mát của cây cỏ miền nam. Một chiếc Duy thuyền đang rẽ sóng ra khơi tựa hồ như một con thiên nga đang xòe đôi cánh trắng ngần. nhẹ nhàng và uyển chuyển lướt trên những đợt sóng lăn tăn đứng trước mũi thuyền là một chàng thanh niên vạm vỡ da mặt dám nắng đang chăm chú nhìn một mảnh đất nhô lên khỏi mặt nước giống như một cái nón khổng lồ có phải đảo Kích cristo đấy không anh thanh niên hỏi giọng trầm tính vâng thưa đại úy người chủ thuyền đáp chúng ta sắp sửa cập bến và đề nghị ngài bắn súng hiệu anh thanh niên giơ súng lên trời bắn một phát Tức thì từ trong bờ một chiếc xuồng con trèo ra đón khách. Một lát sau, xuồng đã ghé vào bãi cát của một cái vịnh nhỏ. Anh thanh niên nhảy lên bờ và sắp sửa bước đi, thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh. Anh mô anh đến rất đúng hẹn. Ồ, bà tức mông cristo Anh thanh niên reo lên. Nông anh rất giống chàng Tô Lê thuộc xưa, người ớt đẫm mồ hôi. Bà tước tươi cười, anh hãy vào thay quần áo đi đã. Moren nhìn Bá Tước và có vẻ ngạc nhiên, anh nói, thưa Bá Tước, ở đây non ngài vui vẻ hơn ở Paris rất nhiều. Phải, vì bây giờ tôi cảm thấy trong lòng thảnh thơi khoan khoái hơn trước. Tức rằng tôi lại không được như vậy, Ngài đã bảo tôi phải kiên trì và hy vọng, tôi đã chờ đợi trong suốt cả tháng mà vẫn cảm thấy dường như niềm hy vọng đã tiêu tan. Ngài đã hẹn với tôi ngày mùng 5 tháng 10, ngày đó đã đến, và Moren rút đồng hồ ra xem nói tiếp, tôi chỉ còn sống được 3 tiếng đồng hồ nữa. Được. Mont Cristo nói, anh hãy theo tôi. Hai người đi vào một cái động có trải thảm, đèn đuốc sáng trưng và phảng phất có mùi hương thơm ngát. Mont Cristo kéo Moren ngồi xuống, mỉm cười nói. Trong ba tiếng đồng hồ còn lại, chúng ta hãy tận hưởng những khoái lạc của cuộc sống như những người La Mã trước kia. Phải lắm, vì cái chết là sự lãng quên, là giấc yên nghỉ, là giải thoát mọi nỗi đau khổ. Có phải ngài đã từng chết một lần phải không? Thưa bá tước, tình trạng đó có đau đớn không? Mông tờ Cristo nhìn Morel hết sức chịu mến. Có, có chứ. Có cái chết rất đau đớn nếu anh thọc mũi dao vào trái tim anh, hoặc xuyên một viên đạn qua óc. Như vậy, anh sẽ tự giá cõi đời một cách ô nhục. Trước lúc chút hơi thở cuối cùng, anh còn nghĩ lại, anh sẽ thấy cuộc sống hơn hẳn cái chết mà anh đã trả giá quá đắt. Vâng, tôi hiểu. Morel nói. Chết hay sống đều có những điều bí mật về đau đớn hay là khoái lạc, ta cần phải tìm hiểu chúng. Đúng như vậy đấy, đối với chúng ta cái chết có thể giống như người mẹ hiền nâng niu vỗ về đứa con, hoặc là một kẻ tự thù đã thô bạo giật bỏ linh hồn chúng ta ra khỏi thể xác. Một ngày kia, khi mà thế giới của chúng ta còn sống được hàng triệu năm nữa, khi mà con người làm chủ được những lực lượng phá hoại của thiên nhiên, bắt chúng phải phục vụ sinh hoạt của nhân loại, khi mà con người hiểu được như anh vừa nói. Những điều bí mật của cái chết Cái chết sẽ đến với chúng ta Nhẹ nhàng khoan khoái Như một giấc ngủ trong cánh tay người yêu Và thưa bá tước Nếu ngài muốn chết Ngài sẽ biết cách chết như vậy chứ Phải Bây giờ tôi mới hiểu Mô đèn đưa tay cho ba tước Tại sao ngài lại hẹn tôi đến đây Một hòn đảo hoang vu nằm giữa đại dương Trong tòa lâu đài ngầm dưới đất này Một nhà mồ làm cho pha ông phải thèm muốn Chính vì yêu tôi Mà ngài làm như vậy có phải không, thưa bá tước? Chính vì quá yêu tôi mà ngài muốn dành cho tôi một cái chết như ngài vừa nói. Một cái chết không có hấp hối quằn quại. Và trước lúc thở hơi cuối cùng, tôi có thể đọc tên Valentine và nắm tay ngài. Phải, anh đã đoán đúng, bá tước thản nhiên. Đúng là tôi có ý định như trước. Cảm ơn bá tước. Nghĩ tới ngày mai, tôi không còn phải đau khổ nữa. Tôi thấy tim tôi êm ái quá. Anh không còn luyến tiếc gì nữa chứ. Mông tơ Kisto hỏi, Không ạ, Moren đáp, Không ngay cả đối với tôi nữa sao? Bà tước hỏi với một mối cảm xúc sâu sắc. Moren ngừng lại, Cặp mắt trong sáng của anh bỗng dưng tối sầm lại, Rồi lại sáng lóe lên cách bất thường, Một giọt nước mắt ứa ra, Rồi lăn xuống má anh. Thế nào? Bà tước nói, Anh còn một luyến tiếc trên trái đất này, Mà anh nỡ chết sao? Ôi tôi van ngày, Moren kêu lên giọng yếu ớt, xin bá tước đừng nói nữa đừng kéo dài nỗi đau khổ của tôi bá tước tưởng moren đã bắt đầu nạn chí muốn chết rồi ý nghĩ đó bỗng nhiên làm trỗi dậy trong lòng monte cristo sự hoài nghi ghê gớm đã một lần đánh gục ông ở lâu đài ít ông nghĩ thầm ta có trách nhiệm phải làm cho người này được sung sướng ta thấy sự xét lại này như một trọng lực bỏ thêm vào cán cân để loại trừ điều không hay bây giờ nếu ta lầm nếu con người này chưa đủ đau khổ để xứng đáng được hưởng hạnh phúc than hôi điều gì sẽ xảy đến cho ta là người chỉ có thể quên được điều xấu xa bằng cách vạch ra những điều tốt bá tước khuyên mô đen anh hãy nghe tôi nỗi đau khổ của anh thật là bao la tôi hiểu tuy nhiên anh tin tưởng ở thượng đế mà sao anh lại không thử một phen cứu lấy linh hồn anh thưa bá tước mô đen mỉm cười buồn bã linh hồn của tôi không còn là của tôi nữa Moren, anh hãy nghe tôi Tôi không có một người họ hàng nào cả Anh cũng biết đấy Tôi đã quen quay anh như con trai tôi Vậy thì, để cứu con trai Tôi sẽ hy sinh cuộc sống của tôi Nghĩa là gia sản của tôi Ngài muốn nói gì vậy? Tôi muốn nói rằng Moren Anh muốn tự giá cõi đời Vì anh chưa được biết hết những thú vui Mà một gia sản khổng lồ có thể mang đến cho anh Anh Moren, tôi có khoảng gần 100 triệu Tôi cho anh đó Với một gia sản như thế, anh tha hồ mà đạt được những ước vọng của anh. Anh có tham vọng gì không? Tất cả mọi chiếc tước đều chờ đón anh. Khuấy đảo thế giới lên, thay đổi bộ mặt thế giới đi, lao nhanh vào những thử thách. Nếu cần điều mạng, anh cũng phải làm, nhưng trước hết anh phải sống. Thưa bá tước, Moren lại lùng nói và giơ đồng hồ ra. Ngài đã hứa với tôi rồi, bây giờ là 11 giờ rưỡi đêm. Anh Moren, anh cứ giữ ý nghĩ ấy à? Ngay trước mắt tôi ư, ngay trong nhà tôi. Nếu vậy, xin ngài hãy để cho tôi đi. Moren âm thầm nói, nếu không, tôi sẽ cho ngài chỉ mến tôi vì ngài, chứ không phải vì tôi. Nói xong, Moren đứng lên, nét mặt ba tước rạng rỡ vì câu nói đó. Thôi được, anh đã muốn thế và không gì lay chuyển được. Phải, nỗi đau khổ của anh thật là sâu sắc, và anh đã nói là chỉ có một phép màu thần kỳ nào đó mới cứu chữa được anh. Anh hãy ngồi xuống, Moren, đợi tôi một lát. Moren vâng lệnh, Mông Tercisto đứng lên bước ra mở một cái tủ khóa rất kỹ bằng một chìa khóa mà ông đeo ở cổ, lấy ra một cái cháp bằng bạc chạm trổ rất đẹp và đặt nó lên bàn. Ông mở cháp và lấy ra một cái hộp vàng mở nắp bằng cách ấn một cái lò so. Cái hộp này hình bầu dục làm bằng một viên ngọc bích tỏa ra những tia sáng ong ánh. Trong hộp, Chiếu một chất xèn xẹt màu ngọc thạch Bà tức múc một thìa con đưa cho đen Nhìn anh thanh niên rất lâu rồi nói Đây là thứ anh đang yêu cầu Và tôi đã hứa với anh Bà tức cầm lấy một cái thìa con nữa Và múc lần thứ hai Và chất đựng trong hộp vàng Thưa ngài Ngài định làm gì vậy đen kêu lên Và giữ tay bà tước lại Moren ạ Xin chúa tha tội cho tôi Tôi cũng cảm thấy chán trưởng với cuộc sống như anh Nhân cơ hội này, không được. Moren kêu lên, ôi, ngài là người đáng yêu, ngài là người đáng được người ta yêu, ngài có lòng tin vào hy vọng. Ôi xin ngài đừng bắt trước tôi, về phần ngài như vậy là một tội lỗi. Xin vĩnh biệt người bạn cao cả và độ lượng, tôi sẽ nói với Valentine tất cả những công ơn của ngài đối với tôi. Và từ từ, không chút lưỡng lự, tay trái Moren nắm lấy tay Monte Cristo tay phải, đưa cái thìa lên môi, đổ thuốc vào mồm. Rồi anh nuốt đi. Cả hai người đều lặng yên. Ali lặng lẽ và thận trọng mang những ống điếu và cà phê đặt lên bàn rồi rút lui. Những ngọn đèn mờ dần rồi cả mùi thơm của lò hương trầm Moren không còn cảm thấy nữa. Ngồi đối diện, Mông Cristo nhìn anh như nhìn từ đáy vực thẳm. Moren chỉ còn thấy đôi mắt của bá tước. Một nỗi đau đớn bao la tràn ngập trong lòng người thanh niên. Anh cảm thấy cái thìa con tuột khỏi tay anh, các đồ đạc dần dần biến dạng và biến màu, cặp mắt mở đục của anh như nhìn thấy những cánh cửa và những tấm mảnh mở ra từ trong tường. Moren cố thốt lên mấy lời. Bạn thân mến, tôi cảm thấy đang chết dần. Cảm ơn bạn. Anh cố gắng ruộn hết sức để đưa tay ra bắt tay lần cuối cùng, nhưng kiệt sức mất rồi nên để rơi thõng xuống. Rồi anh thấy hình như Mông Cristo mỉm cười. không phải bằng một nụ cười lạ lùng và ghê sợ mà trước kia anh thường thấy ở con người có tâm hồn bí hiểm ấy, mà là của một người cha hiền tử và độ lượng nhìn đứa con lầm lạc. Đồng thời anh thấy bá tước như to lớn hẳn lên, thân hình bá tước đã lớn gấp đôi, vẽ lên nền thảm đỏ. Bá tước đã hất ra đằng sau mớ tóc đen rồi xuất hiện sừng sững và kiêu hãnh như một thiên thần đang chuẩn bị trừng trị những kẻ độc ác. Mô đen ngã vật xuống ghế chàng kỳ, thở hồn hển đầu óc mê đi như bị xô đẩy vào thế giới thần kỳ của cõi chết. Anh cố dơ tay ra một lần nữa để nắm lấy tay bá tước, nhưng tay anh như đã bị tia dại. Anh muốn thốt lên một lời nói, nhưng lưỡi anh đã cứng lại. Qua đôi mi mắt nặng trĩu anh mơ màng thấy một bóng người chạy ra mở cửa. Tức thì ở phòng bên cạnh tỏa ra một ánh sáng huy hoàng, căn phòng trở nên giống như một tòa lâu đài kỳ diệu. và một thiếu nữ như một nàng tiên trong khung cửa hiện ra mô đen thầm nghĩ cửa nhà trời đã mở ra cho ta chăng nàng tiên này giống như người yêu mà ta đã mất quá ông tơ cristo chỉ cho người thiếu nữ cái chàng kỷ mà mô đen nằm thiếu nữ tiến lại gần anh hai tay chắp vào nhau với nụ cười tươi thắm nở trên môi valentine valentine mô đen kêu lên từ trong đáy lòng mình Nhưng miệng anh không thốt được nên lời nữa, và như là tất cả sức lực của anh đều tập trung vào mối cảm xúc bên trong ấy, anh thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Valentin lao đến phía anh, cặp môi của Moren lại thấy mấp máy, mông Cristo nói. Anh ấy gọi cô đấy, anh ấy gọi cô từ trong giấc ngủ say xưa. Thần chết đã định chia rẽ hai người, nhưng may thay đã có tôi ở đây, tôi đã chiến thắng thần chết. Valentin Từ nay trở đi hai người không xa nhau trên trần gian này nữa, vì để tìm cô mà anh ấy đã lao vào cõi chết đấy. Không có tôi hai người đều đã chết cả, tôi xin trao trả hai người cho nhau. Xin Thượng Đế chính giám cho hai con người mà tôi đã cứu sống. Valentine nắm lấy bàn tay Kisto và trong một niềm hân hoan vô tận, cô đưa tay lên môi hôn. Bà Tước nói tiếp, ôi, hãy cảm ơn tôi nhiều hơn nữa thế đi. Ôi hãy nhắc đi nhắc lại thật nhiều lần Là tôi đã làm cho cô sung sướng Cô nên biết rằng tôi cần đến điều cảm ơn ấy biết bao nhiêu Vâng vâng Tôi xin cảm ơn ngài với tất cả tâm hồn tôi Và nếu ngài còn nghi ngờ Về sự biết ơn của tôi có thành thật hay không Xin ngài cứ hỏi Hayde mà xem Hỏi người chị hay đê thân yêu của tôi mà xem Suốt từ lúc khởi hành khỏi nước Pháp Chúng tôi không ngớt nói chuyện về ngài Cho tới ngày hôm nay Là ngày sung sướng nhất đời tôi Vậy cô yêu hay đê lắm hả Bà tức hỏi với một cảm xúc rõ rệt. Vâng, với tất cả tâm hồn tôi. Nếu vậy, tôi muốn nhờ cô giúp cho một việc. Nhờ tôi ấy à, trời ơi, tôi có được cái diễm phúc ấy không? Cô đã gọi Hayde là chị, mong rằng điều đó sẽ là sự thật. Valentine à, nếu như cô thấy là cô chịu ơn tôi, hãy trả ơn ấy cho Hayde. Moren và cô sẽ che chở cho Hayde vì rằng... Giọng bát tước nghẹn ngào. vì rằng từ giờ phút này hay đê sẽ cô đơn trên đời này cô đơn trên đời này một tiếng nói đằng sau bà tước nhắc lại tại sao thế mông tơ cristo quay lại hay đã đứng ở đằng sau tái nhợt và giá lạnh nhìn bà tước bằng cặp mắt trợn tròn kinh hãi con gái ta vì rằng ngày mai em sẽ được tự do vì rằng từ ngày mai em sẽ chiếm lại vị trí xứng đáng với em vì rằng Ta không muốn số phận của ta sẽ làm lu mờ tương lai của em. Hỡi nàng công chúa, ta sẽ trao trả cho nàng của cải và chức tước của cha nàng. Hay đê tái người đi, xòe hai bàn tay ra và thổn thức. Vậy là đức ông sẽ từ bỏ em. Hay đê, hay đê, em còn trẻ lắm, em đẹp lắm. Hãy quên ta đi và chúc em hạnh phúc. Vâng ạ, hay đê nói, lệnh của đức ông sẽ được thi hành. Em sẽ quên đức ông và em sẽ sung sướng. Nói xong, cô lùi lại một bước để rút lui. Trời! Valentin nói với bà Tước, Ngài không thấy là mặt chị ấy tái đi biết chừng nào? Ngài không hiểu nỗi đau khổ của chị ấy sao? Hay đê nói bằng một giọng não ruột. Em ơi, làm sao mà đức ông hiểu chị được? Đức ông là chủ, chị chỉ là kẻ nô lệ của người. Đức ông có quyền không thấy gì hết. Bà Tước dùng mình trước giọng nói đó và lời nói của cô gái làm rung động những tình cảm thầm kín nhất. Của trái tim mình Trời ơi trời Mông từ Cristo xúc động Điều mà em đã làm ta nghi ngờ Nay đã thành sự thật Hay đê Có thật em sẽ sung sướng Nếu ở bên ta chứ Em còn trẻ Hay đê nói nhẹ nhàng Em yêu cuộc sống của em Mà đức ông đã làm cho nó êm đẹp Và em rất tiếc Nếu phải xa lìa nó Em nói thế có nghĩa là Nếu ta bỏ em hay đê Thưa chúa công vâng Em sẽ chết Vậy em yêu ta lắm sao Ôi Valentin, Đức Ông hỏi chị có yêu Chúa Công không? Valentin, em hãy nói cho Chúa Công biết em có yêu Maximi Liêng không? Mông tựa Kisto cảm thấy mình như nghẹt thở và trái tim đập nhanh hồi hộp. Ông mở rộng hai cánh tay ra, hay đê reo lên một tiếng và lao vào. Ôi vâng, em yêu Đức Ông, em yêu Đức Ông như yêu cuộc sống, như người ta yêu Đức Chúa Trời, vì đối với em Đức Ông là người đẹp đẽ nhất, cao cả nhất và vĩ đại nhất. Nàng tiên yêu quý của ta Mông tờ Christo nói Giọng tha thiết Cứ cho là như em muốn Thượng đế đã làm trỗi dậy Và chiến thắng kẻ thù Thượng đế Ta biết rõ lắm Không muốn ta phải hối hận Trong chiến thắng Ta muốn trừng phạt ta Thượng đế lại tha thứ cho ta Hay đê Em hãy yêu ta đi Biết đâu đấy tình yêu của em Sẽ làm ta quên được Cái gì đáng quên Nhưng đức ông muốn nói gì vậy Đức ông của em Ta nói rằng Ta chỉ có em trên đời này Vì em mà ta tha thiết với cuộc sống Vì em mà ta có thể đau khổ Vì em mà ta có thể hạnh phúc Và lăng tin Em có nghe thấy không Hay đê gieo lên Đứa ông vừa nói Vì chị mà người có thể đau khổ Vì chị mà người đã dâng cả cuộc sống Mông Tư Kistô chấn tính lại một lát rồi nói Lạy Chúa Ta đã nhìn thấy chân lý chưa Dù là thưởng hay phạt Ta xin chấp nhận số phận Hay đê em Ta đi đi Nói xong, Mông Cristo ôm ngang lưng Hayde, bắt tay Valentin và cả hai đi nhanh ra ngoài. Một giờ sau, Valentin vẫn ngồi thở thẫn bên cạnh Maximilien. Tim anh đã bắt đầu đập mạnh trở lại. Một hơi thở nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi và toàn thân anh nhẹ nhàng rung động. Anh từ từ mở mắt ra. Trước còn nhìn thấy lở mở, sau rõ dần. cùng với thị giác là cảm giác, cùng với cảm giác là nỗi đau khổ. Morden thất vọng kêu lên, ôi, tôi còn sống à? Bá tước đã đánh lừa tôi. Anh với bàn tay lên trên mặt bàn nắm lấy con dao. Anh yêu quý và đồng tin nói với ánh mắt cháy bỏng yêu thương, anh hãy tỉnh dậy và nhìn em đây. Morden kêu lên một tiếng mê sảng và đầy hoài nghi, choáng váng như trước một hình ảnh thần kỳ, anh ngã quỵ xuống. Sáng hôm sau, ánh dương vừa le lói. Valentin và Morel khoác tay nhau đi dạo trên bờ biển. Valentin kể lại cho người yêu nghe vì sao Môn Tư đã xuất hiện trong buồng cô. Ông đã phát hiện tất cả với cô ra sao. Ông đã cứu cô thoát chết và làm cho cô giả chết như thế nào. Hai người thấy cửa động đã mở và mọi người đã đi cả. Morel thấy một thủy thủ già từ xa đi lại giữa những tảng đá. Ôi chú Jacopo, Người chỉ huy thuyền của ba tước đấy mà. Valentin nói. Tôi mang lại cho hai anh chị một bức thư của bá tước. Jacopo nói và đưa bức thư. Moren mở thư ra đọc. Maximilien thân mến, một chiếc thuyền buồm chờ hai người ở bến. Jacopo sẽ đưa hai người tới Livorno, nơi mà ông già Noche đang mong đợi người cháu gái thân yêu trước khi hai người sẽ làm lễ thành hôn ở đấy. Tất cả những tài sản của tôi trong động này và tòa nhà ở đại lộ Saint-Gilicé sẽ là tặng phẩm của edmond dantès tặng người con trai ông chủ hãng tàu moren tôi yêu cầu valentin sẽ cúng vào các viện tế bần ở paris tất cả gia sản mà cô thừa hưởng của người cha đã hóa điên và của người em trai đã chết theo mẹ còn anh moren đây là bí quyết của cuộc sống trên đời này không có hạnh phúc mà cũng chẳng có bất hạnh chỉ là sự chuyển biến từ trạng thái này qua trạng thái khác Chỉ có những người nào đã trải qua cảnh khổ cực mới hưởng thụ được cảnh sung sướng. Chỉ có kẻ nào sắp chết mới hiểu được cuộc sống là thiên đường. Hai anh chị hãy sống hạnh phúc bên nhau và nhớ kỹ rằng tất cả sự khôn ngoan của con người chỉ tóm tắt trong mấy chữ, hy vọng và chờ đợi. Edmond Dantes Bá Tước Monte Cristo Valentine nghe đọc thư Mà nước mắt tuôn chảy dòng Nàng đã trả bằng một giá quá đắt cho hạnh phúc Chú Jacopo Báo thức mong tôi Cristo đâu Hay đê đâu Jacopo Giơ tay chỉ về chân trời xanh thẳm Vĩnh biệt người bạn lớn Moren kêu lên Vĩnh biệt cha Vĩnh biệt người bạn Valentine kêu lên Vĩnh biệt người chị không biết có bao giờ còn gặp mặt nhau nữa không nhỉ mô đen vừa lau nước mắt vừa hỏi anh thân yêu và tớ đã chẳng bảo chúng ta rằng hy vọng và chờ đợi đó sao